các bạn đang nghe chuyện trên thế giới audio.org mình là Nina xin mời các bạn nghe tiếp tác phẩm Long đồ án quyển 2 chương 12 hai hiên tôn địa tôn duy ngã độc tôn lượng võ nội bộ của phái thiên sơn rất náo nhiệt bầu không khí đang khẩn trương trong tưởng tượng nguyên nhân chủ yếu là do thập đại cao thủ đã tổn hại mất vài người có vài người không ở đó, còn lại thì vô tâm tranh đấu. Cho nên một đám đầu tử đầu tôn luận bàn lại rất hài lòng. Thái độ đối nhân xử thế của Lục Phong trước đến nay hòa khí, thấy lần này Phá Thiên Sơn thiệt hại nghiêm trọng, mong muốn mọi người có thể đoàn kết lại chính hưng Phá Thiên Sơn, chớ để giống như năm trước khiến cho giữa đồng môn với nhau mà người sống tan chết. Đến việc ngoài trừ một vài người quen của Lục Phong, cố giao của Phá Thiên Sơn Thì chính là sứ giả của một vài đại môn phái. Những đại phái như Vũ Lâm đều phái người đến. Bất quá là đến cho có lệ, không phải là nhân vật lợi hại nào, nhưng cũng chưa kịp tới Phái Thiên Sơn. Về phần nguyên nhân, lục phong đại thể có thể hiểu được, không muốn rước phiền phức vào người. Không đến thì cũng đừng có rước thêm phiền. Đương nhiên cũng sẽ không giúp đỡ. Dù sao nếu là người của Phái Thiên Sơn ngã xuống, đối với bọn họ mới có lợi bầu không khí của cuộc tỷ thí buổi sáng rất hòa thuận, nhưng gần đến trưa lại có một vài tiểu đầu đệ dưới chân núi vội vã chạy lên, thì thầm vài câu vào tay của lục phong. sắc mặt của lục phong trầm xuống. lúc này đỉnh đầu có một vài cái bóng lớn sệt qua, chặn lại một vạn ánh sáng, còn truyền đến một tiếng hàn hót chói tai. mọi người và điên sơn ngẩng đầu quan kháng. hai tiếng hàn từ trên đỉnh đầu dương cánh bay qua. Nhiều người là lần đầu tiên được thấy tiên hạt lớn như thế Gần như thế Đều ngẩn mặt lên mà quan kháng Bạch Ngọc Đường đứng trên sơn môn Thấy hai tiên hạt cũng có chút giật mình Vì sao lại có tiên hạt Chỉnh chiêu vừa chạy đến giữa sườn núi Định chạy lên sư môn Bất quá Sau cổ áo bị người tấm lấy Quay đầu lại nhìn Quả nhiên có thể túm lấy cổ áo của hắn Chỉ có thể là ân hầu mà thôi Nhìn đoàn người trùng trùng điệp điệp đi lên sườn núi Chiễn Chiêu nhịn không được hỏi Ân Hầu Những kẻ này là ai a? Ân Hầu ngáp một cái giơ tay chỉ chỉ lên một người trung niên ở giữa Là một tên đại bàn tử Món ngoặt Béo phì Đóng ngoặt Rồi rìa xồn xoan Tên mặt kia là trưởng lão của trường Đông Phái Tiết trường Đông ừ, Trường Đông Phái Chiễn Chiêu cả kinh há to miệng Đó không phải là môn phái của Tây Vực sao Hơn nữa đã ẩn lui giang hồ đã nhiều năm Tiếc trường đông hiện giờ cũng đã già rồi Ân hầu lại chỉ chỉ một lão đầu Gầy teo gầy tóp bên cạnh của hắn Còn cái tên chỉ có hơn bộ xương khô kia Một lớp da là Hoàng Phi Thiên của Hoàng Môn Còn mắt của chỉ chiêu trường tròn xoe hắn, hắn còn sống sao Tiểu tử này nhân sân là Bách Túc Chi Trùng Có mặt con sâu ngàn chân đóng ngoặc mặt Dẫm nát cũng sống lại được đó Ân hầu cười nhạt một tiếng Rồi chỉ chỉ một hồng y phục nữ nhân đang đi phía sau hai người đó Còn nữ nhân kia là lộc tam nương của lộc phúc lâu Thư sinh đi phía sau là tư mã không của tư không trại Chỉ chiêu há môn nửa ngày Tứ đại môn phái này không phải là đã rời khỏi giang hồ rồi hay sao Mấy người này hẳn là niên kỷ cũng đã rất lớn Ừ, nhỏ hơn ta với thiền tôn một chút Ân hầu sơ sơ căm Khoác, khoác tay với Trịnh Chiêu. Bốn tên này cũng không phải là chính chủ, còn chục Bạch Tinh kia, ngoại trừ có chút ngốc, giống như sư phụ Hi Tôn của hắn, phỏng chừng có thể bãi bình được bốn kẻ này. Trịnh Chiêu nhíu mày. Bốn kẻ này không phải là bắt đầu Võ Lâm thì cũng là bắt đầu trong Võ Lâm bại hoại. Bạch Ngọc Đường một lần có thể bãi bình được bốn người như vậy cũng quá lợi hại rồi, người có nắm chắc hơi qua. Ân Hồng nhìn hắn cười ta sáng nay mới nhìn thoáng qua hắn mà thôi. dù sao chừng cũng giống thiên tôn lắm, bổn chừng cũng không thành vấn đề. triển chiêu nhớ tới, ngươi ngươi vừa nói tới bốn người này không phải là chính chủ, vậy chính chủ là ai? ân hầu giơ tay chỉ chỉ hai tiên hạc đang bay ở phía trên, lên tiếng hỏi triển chiêu. nghe qua không hạt cốc chưa? triển chiêu hơi sửng sốt, lập tức ngạc nhiên, không hạt cốc. Vạn tông quy nhất độn vô hình Phách không nhất trưởng định càng khôn Không hạt lão nhân Ân hầu tháng nhiên cười Bạch Ngọc Đường tiểu tử Mình cũng không tệ lắm Vừa vặn ta tới nơi này Nói cách khác ngày hôm nay hắn không gặp nguy hiểm rồi Chuyển chiêu nhíu mày Không hạt lão nhân không phải là đã sớm chết rồi hay sao Sao lại còn sống Đám tôn tử đó không phải chết Đám tôn tử đó không phải là chết là lúc trước bị thiên tôn giáo huấn bị trọng thương cho nên trốn đi dưỡng thương tới ba bốn mươi năm. Lúc này biết thiên tôn không tại chạy tới đây mà dưa ngoài. Ân hầu khoanh tay tấm tắt Cho nên ta mới nói lão quỷ đó rồi tính cách quá ác liệt suốt ngày đi đắc tội với người ta. Sau này để cho sư đồ bồi thường để lại một hậu mối như bạch ngọc đường phải đối phó với nhiều lão quỷ đầu như vậy. bọn họ bọn họ không sợ thiên tôn vậy à Chiến chiêu hiếu kỳ. Không không hạn lão nhân kia tương đối rõ ràng Mấy ngày này thiên tôn chắc chắn không rảnh Ân hầu khoanh tay cúi đầu Ây nha, có trách hắn viết cho ta bức thư kỳ quá đến như vậy Thì ra để ta tới giúp bảo bối đồ đệ của hắn Thư gì? chỉ chiêu hiếu kỳ <cười> Ân hầu ho khen một vài tiếng ừ, Không Chiễn Chiêu hiếp mắt Nhìn dáng vẽ kia thì biết chắc chắn là có Lại dấu dím cái gì đây Ê, được có quản nhiều đến như vậy mà Ân hồng chỉ chỉ bạch ngọc đường Đang thẳng lưng đứng ở phía sơn mô phía trước cúi đầu nhìn đại độ nhân mã từ phía chân núi đi lên Đúng là bất thị nhất gia nhân Bất tiến nhất gia môn Tạo dáng y chang lão quỷ kia Tóc đổi thành màu bạc Nhìn dáng lưng thì giống hệt a Chiễn Chiêu đẩy hắn nói vào trọng điểm. Ân hầu ủy ủy khuất khuất ôm vai mình. Người, người, người vì một ngoại nhân mà đẩy ngoại công. Triển chiu nóng vội bổ nhào tới nhéo hắn. rốt cuộc ngươi có nói hay không? Ân hầu bất đắc dĩ cũng không nói mà cười với hắn. Người đi trước cùng với Bạch Ngọc Đường chặn lại bốn đầu lão kia. Ta xem công phu của người dạo này có tiến bộ hay không. Triển chi cũng không phải là không muốn. Hắn là một tâm muốn hỗ trợ. Nhưng đây dù sao cũng là chuyện của Phát Hiên Sơn, ta là một ngoại nhân, nếu như tới hỗ trợ hắn có mất hứng hay không? Người chỗ nào là ngoại nhân a? Người một nhà. Ân Hầu biểu môi. Thiển Chiêu mở to hai mắt. Người một nhà. Ân Hầu bỗng nhiên sờ sờ cầm tựa hồ dấu diếm cái gì đó, trong mắt còn lướt qua một tia đắc ý khó hiểu. Thiển Chiêu cảm thấy mơ hồ. <cười> Âm Hầu lập tức khoe khen hai tiếng. Hai người không phải là hảo huynh đệ hay sao? Như thế chính triu gặp đầu rất hợp lý, Bạch Ngọc Đường nhân phẩm chính trực, công phu lại giỏi, tầm tư tinh tế còn rất thông minh, người rất lãnh tính. Được rồi, được rồi. Âm Hầu nghe không nổi nữa, phất vắt tay. Mau mau đi hỗ trợ đi, hai người liên thủ bãi bình bốn lão đầu đó, về phần không hàn lưu lại cho ta chơi đường một chút. Chỉn chiêu nhớ mày là rất cao Ngươi, ngươi muốn xuất thủ à Vạn nhất đừng có để người ta biết thân phận ngươi Thân phận nào Ân hầu nhướng mi một cái Biểu ca chuyển đại miêu của ngươi đó thôi Chỉn chiêu hít sâu một hơi Phải nhịn Ngoại công của ngươi tự có chừng mực Đi thôi, đi thôi Ân hầu đẩy chuyển chiêu Nhanh lên, bạch ngọc đường một mình thì không đỡ được đâu Ngươi ngươi vừa mới nói là có thể đánh lại Chiến chiêu nhíu mày Sao lại không có tiêu chuẩn như vậy Công phu của hắn thì được Ngoài miệng thì chưa chắc đỡ được Ân hầu lắc đầu Tiểu tử này y như hữu nút Một chút cũng không học được độc mồm như thiên tôn a. Mấy chuyện đánh nhau này ngoại trừ phân trên dưới Ngoài miệng cũng không được chịu thiệt Chiến chiêu nhíu mày Vậy vừa rồi hẳn là nên gọi Âu Dương tới mắng chửi người ta thì không được rồi Ngươi cũng biết ta từ nhỏ đã là hài tử thành thật Ân hầu dơ tay muốn chán ngắn một cái Ngươi thành thật thì không có hài tử nào thành thật nữa đâu a. Chiển chiêu ôm chán Giống như một con diều hầu bay đi được một đoạn xa Ân hầu nhướng mi ừ, Đừng thua là mất mặt ta Chiển chiêu dơ tay vẫy vẫy Làm sao mà thua được Ân hầu đứng ở phía sau nhìn chiển chiêu đi xa quay đầu lại chỉ thấy triệu phổ mang theo một người thực sự đi tới phía đầm bách thủy ân hầu mỉm cười xoay người động tác có giống triển chiêu bay xuống núi trên một thân cây xa xa thần tinh nhi đẩy đẩy nguyệt nha nhi này xuất tuyết thúc đi cùng với chỉ đại nhân là ai nguyệt nha nhi đang cúi đầu nhìn địa hình thuận miệng đáp một câu xuất cỡ nào cũng không thể nào bằng hiếu chủ được không giống mà thần tinh nhi nhỏ giọng nói cảm giác giống như là thiên tôn nha hả việt nha nhi cực lực ngẩng đầu nhìn xung quanh đâu xuất như thiên tôn sao tài yêu nhất là xuất đại thuốc thần tinh nhi nhìn trời cúm cúm nàng lần này có nhiều ca thủ tới đây một mình thiếu chủ có thể gặp nguy hiểm không a việt nha nhi suy nghĩ một chút cơ quan nhiều thêm hai tầng nữa đi Thần Tinh Nhi gật đầu. Ừ, đối phương nhiều như vậy, chúng ta nên bày nhiều cơ quan hơn một chút. Bất quá lát nữa phải nói với Cửu Vương gia một tí để tránh tổn thương người một nhà. Hảo. Hàng nhà đầu để đi làm việc của mình. Lại nói chịu Phổ, thực sự mang theo một tấm lưới to và 500 nha dịch đến bên đầm Bích Thủy. Vừa mới thả lưới, liền cảm giác phía sau có người vỗ vai hắn một cái. Âu dừa dưới chân sửng sốt, theo bản năng định tấm lấy chịu khổ một cái. Hai ảnh vệ càng khẩn trương biến sắc, bởi vì bọn họ căn bản không thấy có người đến gần, cũng không cảm thấy được khí tức khác thường. Nhưng bên cạnh chịu Phổ đã có một người đứng đó, mà còn vỗ được vai của chịu Phổ Nhưng chịu khổ lại rất ung dung, cười cười khoát tay với ba người, quay đầu lại cười ha hả nhìn ân hậu. Biểu ca huynh đều đã chuẩn bị xong cả rồi. Ân hầu thế chữ phổ cười với mình Cũng cười cười Cũ vương già quả nhiên là người thông minh Chịu phổ cười đến càng thêm mỹ khí Ôm quyền lắc lắc nói với ân hầu Quả khen quá khen Cũ ngưỡng đại danh Cũ ngưỡng đại danh Công tôn ôm tiểu tứ tử đến xem náo nhịp Cũng có chút khó hiểu Chịu phổ có vẻ đặc biệt khách khí với vị chim dần này Mọi người bố trí lưới Ân hầu đột nhiên đi tới một tảng đá lớn Như ra bên dưới đầm bích thủy Sắn tay áo Phương tay vào trong nước Trên thạch bích bằng nham thạch Nhẹ nhàng mà vỗ vỗ vài cái Vừa kêu À địa Mọi người hai mặt nhìn nhau Chỉ thấy dưới nước Bỗng tách ra một chuỗi bọt khí ân hầu cười cười Vỗ mặt nước Liên tục hô hoái À địa À địa Là ta nha Chỉ lát sau Chỉ thấy một cái đầu tròn vò Đột nhiên nổi lên tiểu tứ tử ôm lấy hai má hảo cho hảo lớn sau đó mặt nước dâng lên vài cơn sóng sát bên lối có một vật thể hình tròn thật lớn hướng về phía ân hầu lội tới ân hầu vươn tay vỗ vỗ đầu nó theo thứ tự theo thứ đó dần dần nổi lên mọi người thấy được một cái mai rùa góc cạnh hơi nhô lên còn có cái đầu tròn ngẩng lên cùng với cái miệng cong cong wow tiểu tứ tử thích chí Quy quy thật lớn Lại nói Con ô quy này cũng là cực lớn Chịu vỗ ước lượng một chút Phải lớn hơn 7 con trâu Loài ô quy gì đấy á Âu dương hiếu trinh hiểu rõ Lần trước làm rách tấm lưới kia phỏng trừng cũng là nó Thảo nào sống trước cũng không kéo được Té ra là to đến như thế Công tồn cũng nhịn không được mà tán tháng Một con bị hí à Nói nó là ô quy Quá thất lễ rồi chụa đào xuống đi xem ô quy công tôn với chút lo lắng bất quá vẫn là bị bé giải thoát ân hầu thấy tiểu tứ tử đã chạy tới vươn tay nhấc bé lên đặt lên lưng của ô quy tiểu tứ tử vươn tay sợ mai rùa bị thấy trên mai rùa có khắc chữ một bài thơ nho nhỏ ta là thiên tôn ngươi là địa tôn trời đất bao la duy ngã độc tôn chữ viết còn có chút tính trẻ con Nhưng cũng thật phần rõ ràng Viết rất hào phóng Phản phức đã trải qua rất nhiều năm cờ bản đã in sâu vào trong mai rùa à, Ai khắc ra nha Tiểu tứ tự hiếu kỳ Hiền tôn khắc ra Ân hầu mỉm cười Chuyện đã 100 năm trước rồi à. Tiểu tứ tự đếm ngón tay Xem 100 năm là đã bao lâu Ân hầu liền chọc bé Còn ô quỳ này gọi là đĩa tôn thiên tôn gọi nó là lão địa cho nên nó là huynh đệ của thiên tôn mọi người nghe xong nhịn không được bàn giật giật khóe miệng thì ra huynh đệ là như thế lão địa lão địa mở ngoặc di đóng ngoặc và lão đệ mở ngoặc di đóng ngoặc là hai âm a thiên tôn đúng là tùy tiện cùng một con ô quy xin gọi là huynh đệ tiểu tứ tử ngồi trên lưng rùa rất vui vẻ, còn Oui nọ cũng không nhúc nhích, chỉ ngẩng đầu lên, nhìn để ân hầu sờ giống như là lão bằng hữu đang ôn lại chuyện cũ. từ những nét nhăn già cổ chảy rộng trên thân nó, cùng với một phần tĩnh lặng trong mắt nó, còn Oui này ít nhất cũng đã hơn trăm tuổi rồi, có thể đã thành tinh. Thiên tôn nhịn không được mà hỏi triệu phổ. chim dần rất cuộc là ai à? vì sao lại có vẻ rất thân thiết với thiên tôn? triệu phổ khoanh tay nói Nói chung là cao nhân à Tiểu tứ tử vút mai rùa Đòi hoài trên lưng nó vút vút Tình cờ mà mò được một cái gì đó tròn tròn trơn trơn Ngày đuôi ô quy Ngầm trong nước Bé đưa tay nắm lấy Cố sức rút ra rồi bật người Đặt mông ngồi phịch trên mai rùa Giờ lên cánh tay béo phì Đang cầm một mảnh gì đó mà đờ ra triệu phổ và công tôn nhìn thấy cùng đi tới Công Tôn nhận lấy mảnh lưng phía màu xanh Kinh ngạc, đây không phải là bàn ti chuyển lúc trước Tưởng lầm là lưng đau hay sao? Tại sao lại ở trên mai rùa? Triệu phổ cầm lấy nhìn nhìn, nhíu mày Có phải lần trước cắt đứt lưới đánh cá lưu lại hay không? Nếu như cắt lưới để thả ô quy ok, Vì sao lại lưu lại một mảnh bàn ti chuyển? Công Tôn không nghĩ thế, vừa tiến tới nhìn lưng rùa nhíu mày Bên hông còn có một cái khe triệu phổ đi tới nhìn Phát hiện trên lưng ô quy có hai cái khe Nói cách khác hẳn là Có hai miếng bàn ti chuyển đang cắm trên đó mới đúng Chẳng lẽ lần trước chúng ta dùng lưới Vớt được một mảnh Chính là vốn đang cắm trên Chính là vốn là nền cắm trên mai của rùa Con tôn lẩm bẩm Cũng không phải là ai đó thả nó Mà là do khi nó giải dụa Chỗ sắc bén của bàn ti chuyển trên lưng cắt đứt lưới Cho nên lưới mới bị phá nham nhở như vậy Chịu phổ gập đầu Có thể như thế Cũng không biết là bàn tiêu chuyển này cấm trên mai rùa hồi nào Nói rồi hắn nhìn ân hầu Ân hầu không nói gì cũng không ngắt lời Không biết hắn có nghe tới hay không Chỉ là im lặng vuốt ve con ô quy nọ Một người một rùa Tự hồ đang giao lưu chuyện nào đó Có chút khôi hài Bế thì tí tử trở về Chịu phổ thấy bi sĩ xung quanh đã bố trí xong điền hỏi ân hầu biểu ca chúng ta đi xem náo nhiệt ân hầu treo ghẹo nghe nói các người nơi này có một đứa biết mắng chửi người mọi người trầm mặt chốc lát đồng loạt chỉ vào âu dương thiếu trinh âu dương biểu môi ta không tiện lộ diện các người đi xem đi nói xong ân hầu nhón lên vồ ảnh bọn tử ảnh chăm miệng một lời tán kháng cao nhân a công tôn cũng gật đầu, ừ. quả thật là thầm bất khả trắc tiểu tứ tự cũng mặc kệ cái gì mà cao nhân với chả cao nhân, ngoảnh lại xu tay chào đại ô quy đang chậm rãi lặn xuống nước, vừa nho nhau, đi đệ, hẹn gặp lại. nói xong, công tôn liền nhéo bé, nó không phải là đệ đệ của ngươi đâu.